chương năm hai cuộc chiến thăm mùa đông qua đã nhanh mùa hè tươi sáng còn qua nhanh hơn và lại một mùa đông nữa sắp hết hai đi vẫn vui tươi và vui vẻ như một con chim mỗi ngày em càng nóng nức ngóng đợi mùa xuân sắp tới khi làn gió nam ấm áp rêu vui luồn qua các cây linh sam và thổi tuyết đi mặt trời ấm áp sẽ kéo màu xanh lơ và vàng đến trên đầu Rồi lại đến những ngày dài dạo chơi trên núi Hai Heidi, dường như đó là niềm vui lớn nhất mà cuộc sống ban cho em Heidi đã lên tám, em đã học được nhiều điều bổ ích từ ông nội Biết chăm sóc dê giỏi như bất cứ ai Còn thiên ngà bé, và gấu bé nghe lời em như những con chó trung thành Mỗi khi nghe tiếng em, chúng vui sướng kêu be be thật to trong khóa học mùa đông năm ngoái đã hai lần Peter chuyển lời thầy giáo ở Donfly nhắn bác em nên cho hai đi đến trường chị em đã đến tuổi và đúng ra phải đi học từ mùa đông năm ngoái lần nào bác em cũng trả lời thầy giáo là nếu cần nói gì cứ đến tìm ông ở nhà và ông không định cho hai đi đến trường mỗi lần như thế Peter lại trung thành chuyển lời nhắn của ông khi mặt trời tháng ba làm tan tuyết trên sườn núi cây giật tuyết nhú khắp thung lũng những cây linh sam vũ sạch đám tuyết nặng trĩu trà lại vui vẻ dễ cành trong không khí hai đi chạy nhảy tới lui vì chui thích đầu tiên là đến chuồng dê rồi đến chỗ các cây linh sam sau đó đến cửa lều cho ông nội biết mảng màu xanh dưới gốc cây đã lớn hơn chừng nào rồi lại chạy đi xem lần nữa khó lòng mà đợi đến lúc tất cả xanh tươi và mùa hè đẹp đẽ trọn vẹn khoác tấm áo đầy cỏ hoa lên núi một buổi sáng tháng ba đẹp nắng hai đi đang chạy quanh và nhảy qua rảnh nước ít nhất đến lần thứ mười em suýt ngã ngửa vì sợ đứng trước mặt em là một ông già mặc toàn màu đen đang trang nghiêm nhìn em thấy em giật mình ông già nói giọng hiền từ đừng sợ ta ta rất yêu trẻ bắt tay cái nào chắc cháu là hai đi mà ta đã nghe kể Kì ông cháu đâu? Ông cháu đang ngồi ở bàn làm thi gỗ tròn ạ. Hai đi thông báo lúc mở cửa. Ông ta là vị mục sư già trong làng ở Dudley, là hàng xóm của ông nội hồi ông còn sống ở đó và rất quen biết ông. Ông vào trong lều đến chỗ ông già đang cúi người làm việc và nói: "Chào ông hàng xóm." Ông nội ngẩng lên ngạc nhiên rồi đứng dậy chào hỏi. "Xin chào." Ông đẩy chiếc ghế mời khách lúc nói tiếp. Nếu cha không ngại ngồi ghế cũ, thì đây là ghế dành cho cha. Mục sư ngồi xuống. Đã lâu tôi không gặp ông, ông hàng xóm ạ. Mục sư nói. Hoặc là tôi không gặp cha. Đấy là câu trả lời. Hôm nay tôi đến vì có chuyện muốn nói với ông. Mục sư nói tiếp. Tôi cho là ông thử biết tôi đến đây vì chị gì Nói xong, mục sư nhìn thẳng vào cô bé đang đứng bên cửa, nhìn chăm chú và ngạc nhiên chào người khách lạ. Hai đi, ra với lũ dê đi. Ông em bảo cháu đem cho chúng ít muối, chạy ở đấy cho đến lúc ông đến nha. Hai đi biến đi ngay lập tức. Cháu bé phải đến trường từ cách đây một năm. Nói đúng ra là mùa đông năm ngoái. Bụt sư nói thầy giáo đã nhắn ông nhưng ông không trả lời. Vậy ông định làm gì với cháu đây? Ông hàng xóm?" Tôi nghĩ là sẽ không cho con bé đến trường vị khách sửng sốt nhìn ông già Ông ta ngồi trên chiếc ghế dài Tay khoanh lại Toàn bộ con người ông toát ra giả quyết tâm Ông định để nó lớn lên ra sao? Mục sư hỏi Tôi sẽ để nó lớn lên sung sướng giữa bầy dê và chim chóc Chứ nó như thế là an toàn Nó sẽ không học điều gì xấu xa Nhưng cháu nó không phải là dê hoặc chim Nó là con người Nếu nó không tiếp xúc thói xấu nào của đám bạn bè, nó cũng không học được gì hết. Không nên để cháu nó lớn lên dốt nét. Bây giờ đã đến lúc cháu nó phải học rồi. Tôi đến lúc này để ông có thời gian suy nghĩ và thu xếp trong mùa hè. Đây là mùa đông cuối cùng cháu nó được phép chạy nhảy lung tung. Mùa đông sang năm, nó phải đến trường hàng ngày. Nó sẽ không làm thế. Ông già nói kiên quyết. Ông cho rằng không có sự thuyết phục nào làm ông có thể nhìn ra lẽ phải ư. Mục sư nói, nổi nóng. Ông là người từng trải, ác ông phải nhìn thấy và học hỏi được nhiều. Lẽ ra, tôi tin ông hiểu biết hơn chứ, ông hàng xóm." Thực ra thì, ông già đáp, sắc thái trong giọng ông lộ rõ sự tức giận. Mục sư đáng kính có thực lòng nghĩ đến việc mùa đông tới. Tôi sẽ cho đứa cháu bé bỏng như thế đi nhiều dặm xuống núi trong buổi sáng buốt giá, đầy dông bão và tuyết. rồi tối tối trở về lúc gió dữ, ngay người lớn như chúng ta còn dễ bị thổi bay đi vào chùa trong tuyết. Có lẽ ông chưa quên Aden Hill, mẹ đứa trẻ đấy chứ. Nó bị bệnh mộng du đã lên nhiều cơn. Đứa trẻ này có thể bị như thế nếu bị quá nhiều sức ép. Liệu có người nào nghĩ là có thể đến đây và bắt được tôi cho cháu đi? Tôi sẽ đến trước mọi tòa án của đất nước này Lúc đó chúng ta sẽ thấy ai buộc được tôi làm việc ấy Ông hoàn toàn đúng, ông hàng xóm ạ Một sư nói, giọng dịu đi Tôi thấy không thể để một đứa trẻ đến trường từ đây được Nhưng tôi cũng hiểu ông rất quý cháu Vì lợi ích của cháu Ông nên làm như cách đây đã lâu Xuống Don't và sống cùng đồng loại Ông sống lẻ loi với bao ý nghĩ kỳ gắt với chúa Và con người là kiểu sống gì vậy Nhớ xảy ra chuyện gì cho ông ở đây, lấy ai là người giúp đỡ. Tôi không thể không nghĩ đến ông phải sống gần như chết rét ở tức lều này trong mùa đông, chả tôi không hiểu sao cháu bé lại sống qua được. Đứa trẻ có dòng máu trẻ trung trong huyết quản, chả có mái nhà dững chảy trên đầu. Hãy để tôi nói thêm với một sư. Tôi biết tìm ra củi ở đâu, chả biết khi nào là thời gian chính xác để kiếm củi. Một sư có thể vào trong kho củi của tôi mà xem. Suốt mùa đông, trong lều tôi chưa bao giờ hết củi, đến sống ở dưới kia thật xa lạ với mong muốn của tôi, họ khinh tôi và tôi coi thường họ. Chính vì thế, sống tách biệt là tốt nhất cho chúng tôi. Không đâu, như thế không tốt cho ông, một sư nói giọng chân thành. Tôi biết ông thiếu những gì. Về chuyện dân chúng dưới kia nhìn ông không thiện cảm thì không đến nổi tệ như ông nghĩ đâu. Hãy tin tôi đi, ông hàng xóm. Hãy cố tìm ra cách hòa thuận với Chúa, cầu xin tha thứ những chỗ cần tha thứ, rồi đến mà xem người ta có ra vẻ kẻ cả với ông không, biết đâu ông sẽ chui. Một sư đứng dậy, chia tay ra cho ông già. Ông lại một lần nữa nói với trẻ chân thành. Tôi đánh cuộc rằng, mùa đông tới ông sẽ lại xuống với chúng tôi, ông hàng xóm ạ, và chúng ta sẽ lại là hàng xóm như cũ. Tôi sẽ rất tiếc nếu phải thúc ép ông. Ông hãy đưa tay cho tôi. Chà hứa với tôi rằng, ông sẽ lại đến và sống với chúng tôi, sẽ hòa giải với Chúa và con người. Bác em đưa tay cho khi mục sư và trả lời, bình tĩnh và cương quyết. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi, nhưng cái điều ông muốn tôi làm, lúc này tôi nói và sẽ tiếp tục nói rằng tôi sẽ không gửi cháu tôi đến trường hoặc đến sống với các người đâu. Cầu Chúa phù hộ ông. Một sư nói và buồn bã quay đi rời túp lều và xuống núi bác am rất bực dọc chiều hôm đó lúc hai đi nói như thường lệ hôm nay chúng ta có xuống thăm bà không ạ ông già trả lời hôm nay thì không rồi suốt ngày hôm ấy ông không nói lại và sáng hôm sau hai đi hỏi lại câu đó ông đáp để rồi xem nhưng chưa kịp dọn sửa bát đĩa bữa trưa một vị khách khác lại đến già lần này chính là dì đi ti vì đội chiếc mũ cắm lông chim duyên dáng chiếc váy dài quét đất Trà trên nền tức liều lủng củng đủ thứ càng làm nổi bật chiếc áo ông già nhìn gì từ đầu đến chân chẳng thốt một lời nhưng dì đi ti đã chuẩn bị một bài nói quá mức thân thiện và bắt đầu khen ngợi diện mạo của hai đi trong cháu gái tươi tỉnh làm gì khó lòng nhận ra chứng tỏ hai đi chưa trẻ và được ông nội chăm nom tử tế dì không bao giờ điên rồ có ý nhận lại cô bé vì dì hiểu rất rõ rằng đứa cháu được chăm chút theo cách riêng của ông nội là việc mà cho đến nay dì chưa làm được song ngày đêm dì nghĩ cách đưa cháu đến một nơi nào đó và chính vì thế mà hôm nay dì đến đây dì dì nghĩ đây là dịp may cho hai đi vượt cả mong ước đầy hoài bão nhất của dì một người họ hàng hết sức giàu có của nhà chủ dì sống trong một ngôi nhà tuyệt vời gần frankfurt có cô con gái trẻ và tàn tật lúc nào cũng phải ngồi trên xe đẩy vì thế cô bé rất buồn rất cô đơn và không có người cùng học bố cô bé đã nhờ bà chủ của dì đi ti tìm giúp một người bạn cho con gái bà ta đã lo giúp dì rất thông cảm cô quản gia đã tả họ cần một đứa trẻ thật thà hồn nhiên không hư hỏng như phần lớn trẻ con họ thấy ngày nay dì đi tiền nghĩ ngay đến hai đi chà đến gặp cô quản gia ngay lập tức nghe dì miêu tả hai đi cô ta đồng ý nhận bé ngay chẳng ai ngờ vận may ấy đến với hai đi chỉ nếu hai đi được những người ấy yêu mến chà lỡ có chuyện gì xảy ra với con gái họ ai mà biết được Chỉ cô bé ấy ốm yếu như thế mà họ lại thấy không thể sống thiếu một đứa trẻ thì vận may ấy có thể là cô nói sắp xong chưa bác em ngắt lời Ông đã để dì nói một thôi một hồi, không sang ngang, chà. Dì ti rượt kêu lên, rượt hất đầu trẻ phẫn nộ. Bác tưởng cháu đang nói đến một việc thông thường nhất hay sao? Cứ tìm khắp Ratico mà xem, ai cũng sẽ cảm tạ chúa nếu cháu đưa đến cho họ một mẫu tin cháu nói với bác vừa rồi. Cô cứ mang đến cho bất cứ ai cô thích. Còn tôi chẳng biết làm gì với cái tin ấy đâu. Lúc này, dì ti nhảy vào khỏi ghế như tên lửa hết trật kêu lên. Nếu đấy là tất cả những gì bác nói, thì cháu bận tâm làm gì kia chứ? Con bé hiện giờ đã lên 8, mà chẳng hiểu biết gì. Còn bác chẳng chịu cho nó học hành. Ở Dunpley, người ta kể với cháu là bác không gửi nó đến nhà thờ hoặc trường học. Còn nó là con của chị ruột cháu. Cháu có trách nhiệm cho nó. Và khi có dịp tốt như thế cho một đứa bé như Heidi, chỉ có những người chẳng quan tâm đến ai, chẳng bao giờ muốn tốt cho ai mới không chốt ngày lấy. Nhưng cháu nói với bác điều này, Cháu không chịu đâu Cháu được mọi người ở Donfley ủng hộ cháu Ai cũng phản đối bác Cháu khuyên bác nghĩ cho kỹ trước khi đưa sự việc này ra tòa Nếu bác có ý định ấy Có nhiều thứ nảy sinh có thể chống lại bác Có lẽ bác chẳng cần nghe Chỉ khi đã ra tòa Có nhiều thứ đã quên đi sẽ được bới lại Im đi Bác em gầm lên Mắt ông sáng lóe vì giận dữ Xéo đi Đừng bao giờ để ta nhìn thấy cô Với cái mũ cắm lông chim Với những lời đầu lưỡi của cô như hôm nay nữa Và ông sải bước ra khỏi lều Dì làm cho ông cháu cấu rồi Hay đi nói cặp mắt đen láy của em nhìn dì đi ti thân thiện Ông ấy sẽ ổn thôi Bây giờ thì ta đi Dì đi ti nói trời giả Chỉ cho dì xem Quần áo cháu để đâu Cháu không đi đâu Hay đi nói Nhảm nhí Dì đi ti nói tiếp Rồi lựa lời nửa vỗ dành Nửa cấu kỉnh Đi nào đi nào Heidi Cháu không hiểu Ông cháu chẳng có gì tốt hơn đâu Cháu sẽ có mọi thứ đẹp đẽ Cháu chẳng bao giờ mơ đến Dì đến bên tủ Lôi đồ dùng của Heidi ra cuộn lại thành bó Bây giờ thì đi thôi Bố cháu đây Trông nhét nhác quá Nhưng dùng tạm bây giờ chạy Đội vào rồi đi nhanh lên Cháu không đi đâu Heidi nhắc lại Đừng ngốc nghếch và bướng bỉnh như một con dê thế dì đoán cháu đã học được cung cách ấy của lũ dê nghe gì này cháu đã thấy ông cháu cấu chả nghe ông cháu nói rồi đấy ông ấy không muốn nhìn thấy gì cháu ta nữa ông ấy muốn cháu đi với gì chả cháu không được làm ông ấy cấu thêm cháu không phải lo frankfurt có đẹp không chả nhiều thứ cháu sẽ nhìn thấy Chỉ nếu không thích cháu có thể trở về khi đó ông nội cháu sẽ thuần tính lại cháu có thể chê nhàng ngay tối nay không ạ hay đi hỏi cháu nói gì thế đi thôi dì bảo là cháu có thể trở về nếu cháu thích hôm nay chúng ta sẽ đến manfell sáng sớm mai lên tàu hỏa và như thế sẽ không về kịp nếu cháu muốn chị tàu chạy nhanh như gió ấy lúc này dì đi ti đã tay cắp bọc tay dắt đứa trẻ và thế là họ cùng nhau xuống núi hồi đó mới là đầu năm chưa phải đi chăn dê peter vẫn tiếp tục đi học ở donfley nhưng thỉnh thoảng cậu nghĩ trội một ngày chị thấy học đọc chẳng ít lợi gì. Chẳng thà đi lang thang một chút, kiếm ít củi, thế nào cũng sẽ phải dùng đến. Lúc dì đi ti và đi đến gần túp lều của bà, họ gặp Peter đang rẽ vào góc lều. Rõ ràng hôm ấy, cậu đáng được thưởng vì đã làm việc cực lực. Cậu đang chát trên vai một bó to những thanh gỗ phỉ chắc nịch. Peter đứng yên, nhìn chầm chầm vào hai người đang lại gần. Và lúc họ đến chỗ cậu, cậu kêu lên em đi đâu đấy, Heidi? em đến Frankfurt đi chơi với dì đi ti? đi đáp, nhưng trước tiên em phải chạy đến với bà, chắc bà đang đợi em. Không không, cháu không được đứng lại nói chuyện, muộn lắm rồi. Dì đi ti nói, cha nắm lấy tay Heidi, em cố dằn ra. lúc nào về cháu sẽ chào thăm bà, còn bây giờ thì đi đã. rồi dì kéo tụt cô bé đi, gì sợ để Heidi chào, cô bé lại đổi ý và không muốn đi nữa. Nhớ bà lão lại bên em Peter chạy trèo lều Chạy dựng bóp củi vào bàn đánh sầm Giận dữ đến mức mọi thứ trong phòng rung lên Bà cậu đang quay xa Giật mình kêu lên hoảng hốt Không biết vì sao Peter cảm thấy phải trút mọi xúc động Có chuyện gì thế Có chuyện gì thế Bà lão sợ hãi kêu to Trong lúc ấy mẹ cậu bật dậy khỏi ghế vì sửng sốt và nói Chẳng nhẫn nại như thường lệ Sao thế Peter Sao con cư xử thô lỗ thế? Chị cô ấy đưa hay đi đi. Peter giải thích. Ai đưa? Đưa đến đâu, Peter? Bà cậu hỏi. Mỗi lúc một khó chịu hơn. Xong bà cụ đoán ngay ra sự tình. Chị lúc trước chị Vicky đã kể trắng tắt là nhìn thấy chị ti đi lên chỗ bác am. Bà lão trời vàng đứng dậy, đôi tay trung trung mở tung cửa sổ và gọi to, chan nài. Cô Đi Ti, Đi Ti ơi, đừng mang con bé đi, đừng tách nó khỏi chúng tôi. Hai người đang trội trả xuống núi nghe thấy tiếng bà. Đi Ti nghe rõ từng lời, và diệt càng nắm chặt cứng bàn tay Hai Đi. Hai Đi vừa dùng dãy, chưa gào lên. Bà đang gọi kìa, chắc phải đến với bà. Nhưng dì Đi Ti nhất định không thả cô bé ra và ra sức dũ dành. Dì nói bây giờ phải đi nhanh lên, nếu không sẽ quá muộn. Chà ngày mai không thể đến frankfurt được dì còn khẳng định hai đi đến đấy rồi sẽ thích lắm và không muốn quay về nữa nhưng nếu hai đi muốn về nhà em sẽ được về ngay lập tức lúc đó em sẽ mang thứ gì em thích về cho bà ý nghĩ đó thật mới mẻ với hai đi nó làm em vui đến mức dì đi ti kéo em đi không khó khăn gì im lặng được vài phút hai đi hỏi cháu sẽ mang gì về cho bà chúng ta phải nghĩ xem cái gì thật thích dì đi ti trả lời một ổ bánh mì trắng thật mềm bà sẽ thích lắm bà già rồi không ăn được bánh mì đen vì trắng quá phải rồi bà hay đem cho peter bà bảo dì cứng quá cháu đã trông thấy thế Heidi đi xác nhận dì cháu mình đi nhanh lên để có thể từ frankfurt về sớm và hôm nay cháu sẽ đem bánh mì trắng về cho bà Heidi đi chạy nhanh đến mức dì đi ti cấp cái bọc phải vất vả mới theo kịp Nhưng dù sao dì cũng mừng, vì đi nhanh đến thế, họ đang đến gần donfly ở đây bạn bè dì sẽ chuyện trò và hỏi han dễ có nhiều ý này nọ chui vào đầu hai đi. Chỉ thế, dì đi ti đi xuyên qua làng, nắm tay hai đi thật chặt, để mọi người đều thấy hai dì cháu đang vội. Dì trả lời mọi câu hỏi, chầm mọi nhận xét lúc hai dì cháu đi qua, bây giờ cháu không thể dừng lại được, các bạn thấy đấy, cháu phải đi gấp, chỉ còn cả một quãng dài. Cô mang nó đi đấy à. Nó chạy trốn bác am đấy ư thật lạ là con bé còn sống nhưng má nó hồng hào đấy chứ những lời ấy tới tấp ào ào từ mọi phía còn gì đi ti lấy làm may là không đứng lại và trả lời bất cứ câu nào khác trong lúc hai đi háo hức chạy tuốt lên trước không nói một lời chương sáu sự việc mới trong ngôi nhà ở frankfurt cô bé lara con của herr sesaman phải ngồi suốt ngày trên xe đẩy chiếc xe có lốp bánh được đẩy từ phòng này sang phòng khác lúc này em đang ở trong phòng học nhiều thứ đồ đạc khác nhau bày la liệt làm cho căn phòng thoải mái dễ chịu cho thấy đây là nơi được cả gia đình ưa thích tường phòng học lắp sách sách đẹp với cửa kính và chính tại đây cô bé Lara đã làm quen với các bài học của em gương mặt bé nhỏ của Lara gầy và xanh thao cặp mắt xanh dịu dàng của em đang dán vào chiếc đồng hồ với em ngày hôm nay sao trôi qua chậm đến thế và em hỏi hơi sốt ruột một điều hiếm thấy ở em vẫn chưa đến giờ à rau len proteinmeer rau ngồi rất thẳng bên chiếc bàn làm việc nhỏ đang bận theo thùa cô mặc bộ quần áo lạ lùng thường có cổ áo rộng hoặc tấm che vai làm diện mạo cô có vẻ trang nghiêm cái khăn trùm đầu hình vòm cao ngất càng tăng thêm sự uy nghi. đã nhiều năm qua kể từ khi bà chủ qua đời, hecysman giao phó mọi việc trong nóc nhà cửa và quản lý đám tôi tớ trong nhà cho raleen potenmere. ông hay đi bán xa nhà nên giao hoàn toàn trách nhiệm cho cô, với điều kiện duy nhất là cô con gái nhỏ của ông được có ý kiến trong mọi việc và không ai được phép chống lại cô bé. Lúc Lara sốt ruột hỏi câu đó lần thứ hai, dì DT và cô bé Heidi vừa bước đến trước cửa. Dì hỏi người xã ích vừa xuống khỏi ghế rằng đã muộn rồi, không biết có được gặp Frau Leanne Rotenmier không? Đấy không phải việc của tôi. Người xã ích cào nhau, cứ rung chuông trong tiền sảnh mà gặp Sebastian. Dì DT làm theo, và Sebastian xuống cầu thang, nhìn thấy gì kẻ cấu kỉnh trợn to mắt cho đến lúc gần bằng chiếc khuy áo tôi đến quá muộn liệu có gặp được frau len không ạ vì đi ti hỏi lại đấy không phải là việc của tôi sebastian nói rung chuông kia gọi cô hầu tinete rồi chẳng buồn nói thêm sebastian biến mất vì đi ti lại rung chuông lần này cô hầu tinete xuất hiện mũ trắng tinh ngất nghĩu trên đầu chẻ kinh kẹo trên mặt dì thế cô ta nói vọng từ đầu cầu thang vị đi ti nhắc lại câu hỏi cô tinete biến mất nhưng trở lại ngay và nói vọng xuống bảo dì lên đi cô quản gia đang đợi các người vị đi ti và hai đi lên cầu thang vào phòng học tinete theo sau vị đi ti đứng lễ phép gần cửa vẫn nắm chặt tay hai đi vì dì không biết liệu cô bé sẽ làm gì trong lúc tiếp nhận những điều mới mẻ xung quanh chào đầu. Raulien Votenmier chậm rãi đứng dậy và đến chỗ người bạn mới của cô chủ xem cô bé ra sao. Có vẻ như cô không hài lòng lắm với diện mạo của Heidi. Heidi mặc một giấy yếm bằng len trơn, mũ sơm cũ kỹ chẳng ra hình thù gì. Dưới cái mũ, trông cô bé rất ngây thơ, Em nhìn chầm chập cái khăn trùm đầu cao chót chót của Fraulein Rotemier vẽ ngạc nhiên không giấu giếm Tên cháu là gì? Fraulein Rotemier hỏi sau vài phút nắm nguyếu cô bé rất tỉ mỉ Còn mắt Heidi chẳng dán lên cô ta Heidi ạ Em trả lời giọng trong trẻo ngân vang. Cái gì? Cái gì? Không có tên thánh cho một đứa trẻ à? Cháu vẫn chưa có tên thánh? họ gọi cháu là gì khi làm lễ rửa tội? Rolyan Rottenier dài giọng hỏi. Cháu không nhớ. Heidi trả lời. Trả lời thế à? Cô ta nói và lắc đầu. đi. Di. đứa trẻ này ngốc nghếch hay hỗn xược? Nếu cô cho phép, em xin nói thầy cháu. Vì cháu nói chưa quen với người lạ. Vì đi Di nói và hít Heidi một cái. Vì câu trả lời không thích hợp. Chắc chắn là cháu nó không ngốc Cũng không hỗn hào đâu ạ Nó không hiểu nói thế nghĩa là gì Nó nghĩ gì nói nấy Hôm nay là lần đầu tiên Nó được vào nhà của một quý ông Chà nó chưa biết cư xử cho phải phép Nhưng cháu nó ngoan ngoãn Và rất ham học Nếu cô có lòng chỉ bảo cho Tên thánh của cháu là I didn't help. Theo tên mẹ cháu là chị ruột em Chị ấy mất rồi ạ Được Cái tên ấy có thể đọc được Raulian Rotenier nhận xét Nhưng DT Tôi phải nói với cô Là tôi ngạc nhiên thấy nó bé như thế Tôi đã bảo cô là Muốn có một đứa trẻ trạc tuổi cô chủ Để cùng học bài Và làm những việc khác với cô chủ Cô Lara hiện giờ đã hơn 12 tuổi Đứa bé này lên mấy Xin cô cho phép Dì DT lại nói rất trôi chảy Chính em cũng không tính được chính xác tuổi của cháu nó Cháu nó chắc ít tuổi hơn cô chủ nhưng không nhiều lắm đâu ạ em không thể nói chính xác nhưng em nghĩ là lên mười hoặc chừng đó ạ ông nội bảo cháu lên tám hai đi xen vào vì đi ti lại hít cái nữa nhưng hai đi không hiểu gì sao vì sao gì em nói thế chắc gì nhầm lẫn mới lên tám frulean proteamier kêu lên giận dữ ít hơn những bốn tuổi một đứa như thế thì có ích gì cháu đã đi học chưa cháu học được những gì trong sách Chẳng có gì ạ, Heidi nói. Sao? Cái gì? Cháu học đọc thế nào rồi? Raulian Rotemier tiếp tục. Cháu không biết đọc, cả Peter cũng thế. Heidi thông báo với cô ta. Cháu vẫn chưa biết đọc, thật thế ư. Raulian Rotemier kêu lên kinh hoàng. Không thể, không thể đọc được. Thấy cháu đã học những gì? Chẳng có gì ạ thật thà nói rất thản nhiên này cô raulen rotenier nói với dì đi ti sau một lát ngừng để trấn tĩnh khỏi cơn chóng váng cô chưa cho tôi hay tất cả những điều này cô nghĩ sao mà đưa đến cho tôi một đứa bé như thế này nhưng dì đi ti đâu có dễ thua dì liến thoáng nói xin cô cho em nói ạ em nghĩ đứa trẻ này đúng là người cô cần cô đã nói muốn có một đứa trẻ không giống mọi đứa trẻ khác Chà, em không thấy ai thích hợp. Phần đông trẻ em biết, đều không có gì độc đáo. đứa nọ giống đứa kia, chà em thấy con bé này thật đúng cho vị trí ấy. Nhưng bây giờ em phải đi đây ạ. Bà chủ chắc đang đợi em. Nếu cô cho phép, em sẽ sớm trở lại xem con bé xoay xở ra sao Rồi cúi chào thật nhanh, dị đi ti ra khỏi phòng và chạy xuống phòng thang. Raulien rotemier đứng ngẩn người dây lát vì sửng sốt rồi chạy theo gì đi ti. nếu để đứa trẻ lại, cô có nhiều điều cần nói, chị hỏi về nó, chị nó chẳng đứng kia và như cô thấy, đi ti tì cố tình bỏ nó ở lại. Heidi chẳng đứng bên cửa, đúng chỗ em đứng từ lúc mới bước vào. cô bé Clara đã ngắm nhìn Heidi trong suốt cuộc phỏng vấn mà không nói gì. lúc này em chảy tay ra hiệu cho Heidi và nói, lại đây. Heidi đến chỗ Clara, cậu thích gọi là Heidi. Hay Aden heo hơn? Lara hỏi Em chưa bao giờ được gọi tên khác ngoài Heidi Câu trả lời của cô bé thật giống bánh Vậy mình sẽ gọi cậu bằng tên ấy Lara nói Nó hợp với cậu lắm Trước đây mình chưa bao giờ nghe thấy tên ấy Thậm chí chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ như cậu Lúc nào tóc cậu cũng quăng như thế à Chân em nghĩ thế Heidi nói Cậu có thích đến Frankfurt không? Lara hỏi tiếp, không, nhưng ngày mai em sẽ về nhà, trà mang cho bà một ổ bánh mì trắng. đi giải thích, thuyệt, cậu nhộn thật đấy. Lara kêu lên, cậu được đưa đến đây, trẻ ở lại học cùng tôi, thế mà buồn cười quá vì hiện giờ cậu không biết đọc. Thấy là có việc mới để làm, thì cậu biết không, các bài học chán khủng khiếp, tôi tưởng như buổi sáng chẳng bao giờ hết. Cậu có biết sáng nào gia sư của tôi cũng đến lúc 10 giờ, bắt tôi học đến 2 giờ chiều, thời gian dài lê thê. Thỉnh thoảng thầy ấy còn dơ ra một quyển sách, dí vào gần mắt như thể thầy bị cận thị. Nhưng tôi biết chỉ vì thầy muốn ngáp khủng khiếp, còn Rallyen Rotemier thì thoảng lại súc cái mùi so to tướng và che lên mặt. Làm như cảm động về những điều chúng tôi đọc, nhưng thật ra chỉ vì cô ấy cũng muốn ngáp mà thôi. Tôi cũng hay muốn ngáp nhưng cố ngăn mình lại. Vì nếu tôi ngáp, Raulene Rottenbier sẽ chạy ngay đi lấy dầu gan cá tuyết bắt tôi uống một liều, vì tôi lại mệt. Mà eo ơi, thứ dầu gan cá ấy kinh lắm, nên tốt nhất là tôi đừng ngáp còn hơn. Nhưng bây giờ thì vui hơn rồi, vì tôi có thể nằm, chạy lắng nghe cậu học đọc. Heidi lắc đầu ngợp trước lúc nghe đến chuyện học đọc. Kìa, thật vô lý Heidi, tất nhiên là cậu phải học đọc. Ai cũng phải học cả. Giả sư của tôi rất tốt, không bao giờ cấu. Thầy ấy sẽ giảng mọi thứ cho cậu. Chú ý là khi thầy giảng mà cậu không hiểu, đừng có hỏi gì hết. Chị thầy càng giảng, cậu càng hiểu ít. Sau này cậu sẽ học được nhiều hơn và tự tìm hiểu nhiều điều. Lúc ấy cậu sẽ hiểu thầy định nói gì. Lúc này, Riley Brutemier đã trở lại phòng cô không đuổi kịp đi ti và rõ ràng rất cáu vì cô đang muốn biết chi tiết về đứa trẻ và muốn đi ti thấy là gì đã nhầm hay đi không phải là người bạn thích hợp cho clara thực lòng cô không biết làm thế nào tháo gỡ được cái trò lấu cá này và cô càng cáu hơn vì phải chịu trách nhiệm đã đồng ý cho chị đi ti đưa hay đi tới cô giận dữ chạy ngược chạy xuôi giữa phòng họp và phòng ăn mắng mỏ sebastian đang đứng nhìn cái bàn đã dọn xong xem có thiếu thứ gì không Đến sáng mai mới nghỉ xong hả? Nhanh nhanh lên, hoặc là hôm nay chúng tôi sẽ không có bữa trưa ăn mất. Sau đó, cô cấu kỉnh gọi Tinete, cô hầu đi đến, bước đi ổng ẻo hơn thường lệ và trông rất sức sực, làm Frau Leanne phải dằn lòng để không quát cô ta và cơn tức bị kìm nén càng lớn thêm. Sửa soạn phòng cho con bé vừa tới, cô nói, gắn kiềm chế. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chưa phủi bụi. Thế cũng đủ mệt cho tôi rồi. Tinete đỏng đảnh nói lúc quay đi. Trong lúc đó, Sebastian mở cánh cửa gặp dẫn vào phòng ăn, ầm ĩ hơn cần thiết. Gã cũng thấy cấu dù không dám vặt lại Braulian Rotemier. Sau đó, gã đẩy ghế có bánh xe của Clara vào phòng bên cạnh. Lúc gã xếp cái tay cầm ở sau ghế, Heidi đứng gần đó nhìn gã chăm chú. Thấy cái nhìn của cô bé dán lên mình, gã bỗng nổi cáu. Sao cứ nhìn tôi chầm chập thế? Rõ là gã sẽ không to tiếng như vậy nếu nhận thấy Raulien Rotemier chịu bước vào phòng. Trông anh giống Peter quá. Heidi trả lời, cô quản gia đang hai tay chào nhau, hoảng hốt. Không thể tin được. Cô gần như lấp bấp. Bây giờ con bé lại nói năng với người hầu như nói với bạn. Ta không thể hình dung một đứa trẻ như thế. Sebastian để chiếc ghế có bánh xe vào phòng ăn và đỡ Clara vào ghế. Fraulein Rotermier ngồi ghế cạnh Lara và ra hiệu cho Heidi ngồi vào ghế đối diện. Chỉ có ba người bên bàn, họ ngồi cách nhau đủ chỗ cho Sebastian chuyển các món ăn. Cạnh đĩa của Heidi là một ổ bánh mì trắng ngon mắt. mắt em sáng lên, chưa thích lúc nhìn thấy. Sự giống nhau mà Heidi nhận thấy rõ ràng làm em tin cậy Sebastian. Chị em ngồi im như thóc và không nhúc nhích cho đến lúc gã đến bên cạnh và đưa cho em chiếc đĩa cá. Lúc đó em nhìn ổ bánh và hỏi Em có lấy nó được không? Sebastian gật đầu và liếc nhìn Raulian Rotemier xem câu hỏi ấy tác động đến cô ra sao Heidi cầm ngay ổ bánh đút vào túi Mặc Sebastian nhăn lại gã cố nín cười vì biết đây không phải là chỗ được cười to gã đứng im lặng và bất động cạnh Heidi nói cũng như bỏ đi không phải là việc của gã cho đến khi nào em ăn xong đi bằng khoan nhìn gã một hai phút rồi hỏi. Em cũng được ăn món kia chứ? Sebastian lại gật đầu. Chạy cho em một ít. đi nói, chạy bình tĩnh nhìn vào đĩa của em. Nghe câu này, chạy kiềm chế trên mặt Sebastian trở thành nghi ngại. Chạy đĩa thức ăn trung trung một cách đáng ngờ trên tay gã. để dĩa lên bàn, chạy lát nữa hãy quay lại. Rauly Ann Rotenmier nói, chạy mặt nghiêm khắc. Sebastian biến ngay lập tức về phần cháu Aden Hill Ta thấy cần phải dạy cháu những quy tắc xử thế đầu tiên Cô quản gia thở dài nói Ta bắt đầu giải thích cho cháu Phải xử sự ra sao ở bàn ăn Rồi cô chỉ dẫn cho Heidi Hết sức cạnh kẽ những việc phải làm Ta phải cho cháu hiểu rõ rằng Cháu không được nói chuyện Với Sebastian bên bàn ăn Hoặc bất cứ lúc nào khác Trừ khi cháu sai lệnh Hoặc đặt những câu hỏi cần thiết. Cháu không được nói năng khi cả những người có quan hệ thân thiết. Đừng bao giờ để ta nghe thấy cháu nói với Sebastian kiểu ấy. Với Tineete cũng thế. Còn với ta, cháu phải thưa gửi như những người khác. Clara sẽ tự quyết định cho cháu gọi cô ấy như thế nào. Lẽ tất nhiên là Clara rồi. Clara nói. Sau đó là một danh sách dài những quy định về cách hành xử chung. Nào ngủ dậy sẽ đi ngủ nào đi vào đi ra các phòng nào đóng cửa nào sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng nghe mãi mắt hai đi dần dần khép lại Chỉ chưa đến năm giờ sáng nay em đã bị dựng dậy và phải đi một chuyến dài dựa vào lên ghế em ngủ tiếp đi cuối cùng lên lớp xong rau len nói bây giờ nhớ lấy những điều ta đã nói aden hale cháu có hiểu không hai đi ngủ lâu rồi Lara nói với vẻ chui thích, chị đã lâu lắm rồi em không có bữa ăn trưa nào thú vị thế. Thật không thích chịu nổi con bé này. Valian Rotenier nói, rất phẫn nộ, và cô rung chuông dữ dội đến mức cả cô hầu Tinete và Sebastian cùng chạy chào, suýt cha theo nhau. Thế nhưng, không một tiếng ồn nào đánh thức nổi hay đi, họ phải khó khăn lắm mới nhất được em vào phòng ngủ. Chị phải qua phòng học trước, rồi phòng ngủ của Clara, sau đó qua phòng khách của Raulien Rotemier, rồi mới đến căn phòng ở góc nhà tách biệt dành cho Heidi.